các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nói này, sự tò mò của cả bốn người bỗng trỗi dậy. Ha, là người đầu tiên hỏi. Dạ, thư chú Tích, ở cháu có tới đây mấy lần, lúc nào cũng thấy căn phòng ấy đóng cửa, như nhưng mà không có dịp hỏi. Giờ chú nhắc cháu mới nhớ thì thôi, cháu hỏi luôn, tại sao lại không cho người lạ vào ạ? <cười> Thực ra thì đây là một mang một chút hơi hướng tâm linh mà thôi. Ông Đức hạ giọng Bởi nơi này vốn giữ cất giữ những món đồ từ khi chúng mới được chuyển về đây. Mà thường thì những món đồ này, chúng gắn liền với những sự kiện lịch sử. Tôi có thể lấy ví dụ như một con dao đi. Ai biết chúng đã thấm máu bao nhiêu người rồi chứ. Không tránh khỏi oán khí của những người ấy vẫn còn lưu vào trong con dao. Người thường nếu tiếp xúc với chúng, nhẹ thì gặp điều xui xẻo, còn nặng thì sẽ bị ám cho bệnh tật, vong mạng và nó đi theo cả đời có vẻ không hài lòng với những lý do có phần huyễn hoặc này, thương nhanh nhảu truy vấn. Dạ thưa chú, vậy thì tại sao ông chủ của nơi này lại có thể vào được ạ? Chẳng lẽ ông ta lại miễn nhiễm với những thứ tâm linh ấy hay sao? Ờ cô, ông Đức hựng lại, toàn nói gì đó, nhưng cùng lúc ấy thì từ bên ngoài vọng đến một giọng cười hào sảng lắm. <cười> Năm người đổ dồn vào ánh mắt nhìn ra, đây là một người đàn ông trung niên Ông ta khoác lên mình một bộ quần áo bà ba bằng lụa bóng, tay chống gậy, miệng thì ngậm tẩu thuốc phì phèo khói. Ông Đức vội vàng cúi đầu một cách kính cẩn. Dạ thưa ông chủ, ông chủ đã về ạ? Hà cũng cúi đầu hành lễ. Dạ con chào chú Trị ạ. Lại thêm một lần nữa, ba người thương, bằng và chúc hết sức bất ngờ, bởi theo như lời kể của Hà thì ông Trị năm nay đã ngoài 60 tuổi thì dừng trong người đàn ông đang đứng ở cửa kia, lại không hề giống như tưởng tượng của họ một chút nào hết. Ông ta trông trẻ trung, gương mặt thì không quá nhiều nếp nhăn, ngược lại còn hồng hào, tươi tỉnh lắm. <cười> Chào mọi người, ha, <cười> và mấy người bạn của cháu tới rồi đấy à? Ông trị bước tới, liêm nở chỉ xuống bộ bàn ghế, "Nào, nào, mời tất cả ngồi xuống đây đi nào." Ông đưa ánh mắt của mình hướng về phía của Thư. Cô gái này hoạt bát đấy, nhưng tôi muốn hỏi các cô các cậu rằng, có tin rằng ở trên đời này thực sự có tồn tại của những thế lực tâm linh hay không? Dạ, tất nhiên là không rồi. Thương tiếp tục cất tiếng nói của mình lên, dự cảm có thể mở ngay ra một cuộc tranh luận. Những người còn lại tuy không có nói gì, nhưng ánh mắt thì cũng có phần thuận theo câu trả lời của bạn mình. Ông chị hít một hơi, đưa tay lên chán rồi xoa xoa vài cái. Ở trời đất! nên giáo sục hiện tại đã làm gì thế này cơ chứ. Được rồi, nhân tiện tôi đang rảnh rỗi nên tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy sự huyền diệu của thế giới này. Trong số bốn người, ai có thể trả lời cho tôi biết khi một người chết đi thì linh hồn họ sẽ đi đâu được hay không? Ờ chết là hết, còn linh hồn thì có thể đi đâu được chứ ạ? Thương lại bắt đầu phản biện. <cười> rồi, được rồi. Thế nếu chết là hết Thì cô có thể giải thích tại sao người ta lại thờ cúng ông bà tổ tiến, làm lễ dỗ cho những người đã mất hay không? Hỏi tới đây thì Thương đã khựng lại bởi cô rất muốn phủ nhận cái phong tục đó có từ ngàn đời nay của dân tộc nhưng không thể. Và Thương cũng không thể xuất sắc tới mức chứng minh được điều ngược lại. Và nếu cô cái cùn thì biết đâu lại làm cho người đàn ông này khó chịu thì sao? Thậm chí ảnh hưởng tới cả chuyến thực tập sắp tới. Thế là Thương đành ngậm ngừng ở za điều này thì thì, thì, thì cháu thừa thế, ông chỉ đã thao thao bất tuyệt giảng giải thêm một hồi những kiến thức về tâm linh. Nhưng có lẽ ông cũng biết, nếu như bốn cô cậu sinh viên này không trực tiếp trải nghiệm qua chúng thì sẽ không bao giờ tin rằng tâm linh là điều có thật. Nói xong một hồi, ông chỉ tay về phía gian nhà kho rồi thì thầm: "Mà thôi, không có bản thêm nữa." Các cô các cậu chỉ cần tuân theo đúng quy định ở đây mà thôi. Tôi cũng nói luôn, bởi trước tôi là người suýt bị chết một lần rồi, nên từ đó có khả năng thiên bẩm. Nôm na thì tôi cũng không bị những thế lực tâm linh làm ảnh hưởng tới bao giờ. Do đó mới có thể trụ được với kinh nghiệm này cho tới tận bây giờ đây. Những món đồ mà tôi đã đem ra trưng bày thì tôi đã đều gột rửa trấn yểm lại hết nên không có bị làm sao. Các cô các cậu đã hiểu vấn đề chưa? Ờ dạ dạ vâng ạ. Bốn người. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net